Chương 680. Máy bay rất nhanh tự hạ xuống rồi. Ra sân bay, Triệu Linh Nhi đi theo Hoàng Vũ bên người, nàng ngược lại là bao lớn bao nhỏ đấy, hơn nữa bên người còn có một nữ trợ lý, nữ trợ lý nhìn xem Triệu Linh Nhi cùng Hoàng Vũ quan hệ thân mật bộ dạng, phi thường nghi hoặc, Triệu Linh Nhi lúc nào tìm bạn trai? Thần bí như vậy. Bất quá, nàng cũng sẽ không nhiều nói, sẽ không bắt quái, dù sao cũng là nàng áo cơm cha mẹ. "Đi thôi, đi nơi nào?" Triệu Linh Nhi nói. "Tìm khách sạn à, lúc này đây, ta đi ra nhưng thật ra là vì đi sòng bạc dạo chơi đấy, không, có chút rồi, đi thắng chút món tiền nhỏ." Hoàng Vũ nói. Xong bạc. Triệu Linh Nhi con mắt sáng ngời, "Dẫn ta cùng đi được không?" Hoàng Vũ xem nàng cái dạng này, lập tức im lặng, cái này còn là của mình cái kia Triệu Linh Nhi sao? "Ngươi không có chuyện của mình sao?" "Không muốn nói cho ta, ngươi là tới Las Vegas du lịch." Hoàng Vũ nhìn xem nàng nói, "Ồ, làm sao ngươi biết đó a? Ta chính là đến du lịch, những người kia, phiền chết rồi." Triệu Linh Nhi cái mũi nhỏ nhíu nói. Dùng Triệu Linh Nhi tính tỉnh, như thế bình thường. Thật nhiều người, đây là tới đại nhân vật nào rồi hả? Hoàng Vũ còn không biết Triệu Linh Nhi là thứ đại minh tinh, căn cứ trước kia lời mà nói, suy đoán Triệu Linh Nhi Hẳn là cái Tiểu Minh Tinh, ở trong nước là Thứ Minh Tinh, cũng không nhận ra nàng tại nước Mỹ cũng là Đại Minh Tinh. Chết thiệt, là ai đem tin tức của ta bị để lộ đi ra ngoài? Triệu Linh Nhi nhưng lại mặt đen lên, "Nhanh lên đi, chúng ta có phiền thoái, nếu như bị ngăn chặn lời mà nói, tiểu đại sự không ổn rồi. Người nói, những người này bởi vì người đến nguyên nhân mới đến hay sao?" Hoàng Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới Linh Nhi danh khí lớn như vậy, xem ra chính mình là cô lậu quả văn rồi. "Đương nhiên, ta lúc đầu biểu diễn một bộ phim tiên hiệp truyền thuyết, cầm xuống toàn cầu phòng bán vé quán quân, phá vỡ thép truyền thuyết toàn cầu phòng bán vé kỷ lục đây này." Triệu Linh Nhi ngữ khí có chút đắc ý lại nói tiếp, ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết à? Hoàng Vũ nghe xong, xuất mồ hôi chán, thật đúng là không có nghe đã từng nói qua, cái gì tiên hiệp truyền thuyết, cái gì sắt thép truyền thuyết những này đều ảnh, thật đúng là không, có xem qua, cũng không có bất kỳ tin tức à. Ngươi là ngoài hành tinh đến sao? Triệu Linh Nhi nói. Tốt rồi, chuyện này ngày sau hay nói, hiện tại vấn đề là chúng ta ly khai tại đây. Hoàng Vũ không muốn cùng nàng tại những chuyện này thượng diện dây dưa, nhìn xung quanh, ngày càng nhiều người, nếu ngươi không đi, muốn đi ra ngoài có thể thì phiền toái, dùng Hoàng Vũ năng lực của mình lời mà nói, ly khai tại đây. Đương nhiên là không thành vấn đề đấy, nhưng là Triệu Linh Nhi có thể thì phiền thoái. "Tốt, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi là cái loại này đi tới đi lui cao nhân, đối phó loại này tiểu chân diện, nhất định là chút lòng thành á." Triệu Linh Nhi khoác ở Hoàng Vũ cánh tay. "Ngươi đây ngược lại là nói đúng, ta có thể đơn giản mang ngươi lì khai." Hoàng Vũ khẽ cười nói, "Ngươi muốn muốn như thế nào lì khai đâu này? Lập tức chuyển rời, ngươi có thể hay không?" "Có thể có." Hoàng Vũ nợ nụ cười, "Cái này đơn giản, chính mình thực lực bây giờ, tuy nhiên còn không có cách nào làm được lập tức chuyển rời, dẫn người là càng thêm không có cách nào rồi." Nhưng là mình có phụ triện A phụ triện vừa ra chính là chuyển rời được coi là cái gì nho nhỏ một chương chuyển rời phụ có thể hiểu rõ rồi bắt lấy tay của ta nắm chặt trước mắt tựu là chứng kiến kỳ tích thời khắc Hoàng Vũ một tay cầm ra một chương phụ triện, bó nát về sau một cô không gian lực lượng liền bao phủ ở hai người thân thể một đạo Quang mang hiện lên hai người biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc Hoàng Vũ cùng triệu Linh nhi liền xuất hiện ở một cái trên trênộ trường cái này cái này không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi chúng ta đi ra ra sân bay rồi thật lợi hại Triệ Linh Nhi vui mừng tung tăng như chia sẻ Tại Hoàng Vũ mặt bên trên hôn một cái, ngươi thật sự là thật lợi hại. Ta nói rồi, chút lòng thành mà thôi." Hoàng Vũ nói, "Đi thôi, ngươi muốn đi đâu, ta tiễn đưa ngươi đi qua. "Không, không đi, chúng ta cùng một chỗ a, cùng ngươi đi Sổng Bạc đi." Triệu Linh Nhi nói ra, "Thần muốn đi với ta Sổng Bạc, ngươi sẽ không sợ ngươi cái kia trợ lý lo lắng. Ngươi là Minh Tinh, còn ngươi nữa người là diện. Hoàng Vũ nói, "Không quản các nàng, các nàng luôn trông coi ta, quá ghê tởm, cái gì tự do cũng không có, ta muốn ăn quán bán hàng đều không được." Nói lên cái này, Triệu Linh Nhi trong nội tâmwidetilde thập phần không thoải mái, bỉ môi nói ra, Thật thật, các nàng cũng là vì tốt cho ngươi." Hoàng Vũ nói. "Mới không phải đâu rồi, cái này cũng hạn chế, vậy cũng không được, quá không thú vị rồi, một chút cũng không thú vị." Triệu Linh Nhi nói ra, lúc này đây, thật vất vả mới chạy đến đấy, ta không bao giờ nữa phải đi về rồi." Hoàng Vũ nghe xong, nhìn không được cười lên, trước mắt Triệu Linh Nhi, hay là giống như trước đây, là thứ phản nghịch tiểu nhà đầu. "Bất quá, tiểu nha đầu này, giống như trước đây, là như vậy đáng yêu, thiện lương như vậy, chỉ là nhiều hơi có chút tiểu tính tình." "Được rồi, lúc này đây, ta mang ngươi hảo hảo chơi một chút, không tiện ngươi trở về." Hoàng Vũ nói ra, "Bất quá" Ngươi sẽ không sợ ta là người xấu sao? Không, sẽ không đâu, ta biết rõ ngươi không phải loại người như vậy, ngươi không phải cái người xấu, là người tốt." Triệu Linh Nhi nói. Hoàng Vũ Bạch nhãn thẳng trở mình, "Người tốt? Chính mình là bị phát người tốt tạp rồi hả? Nơi này là chỗ nào?" "Ta không biết." Hoàng Vũ nói, "Ta cái này là lần đầu tiên xuất ngoại, nơi này là chỗ nào, ta cũng không biết ta, hơn nữa, ta sẽ không ngoại ngữ, ngươi sẽ sao?" Chút lòng thành á, "Ta thế nhưng mà thiên tài, ta sẽ tắm ngoài cửa nói." Triệu Linh Nhi nghe xong, đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, "Ngươi là cao nhân, cũng có không sẽ đổ vỡ." Hoàng Vũ cười cười, nói: "Ngươi thật lợi hại. Trên thực tế, ngoại ngữ cái gì đấy, đối với Hoàng Vũ mà nói, thực không phải cái việc khó, dùng thực lực của hắn, năng lực của hắn, muốn học một ngoài cửa nói, đây chẳng qua là chút lòng thành mà thôi." Bất quá, gặp Triệu Linh Nhi vui vẻ như vậy bộ dạng, cũng đừng nói rồi, đoạn đường này, coi như nàng đem làm phiên dịch đã đã tìm được một nhà khách sạn. Ở đương nhiên muốn ở tốt, tìm được khách sạn là một nhà xa hoa nhất, nhất khí phải đấy. Chính mình không thiếu tiền, không thiếu chính là sử dụng tiền. Tiến vào phòng cho tổng thống về sau, Triệu Linh Nhi nói: "Hiện tại có thể nói cho ta Ngươi là làm sao biết những chuyện kia hay sao Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Hoàng Vũ nói những chuyện này trong lúc nhất thời nói không rõ ràng bất quá ta có thể mình xác nói cho ngươi biết cái kêu ngộ thật sự chỉ là phải nói là kiếp trước của ngươi a kiếp trước Đúng vậy trên cái thế giới này có rất nhiều dùng khoa học là không có cách nào giải thích đồ vật thật giống như vừa mới ta đem ngươi theo sân bay mang đi ra đồng dạng Hoàng Vũ nói như thế Triệu Linh nhi gật đầu điểm ấy là khẳng định đấy nàng đã đã, đã tin tưởng cái kia ta làm sao biết đây hết hệ không phải người đang làm cho quỷ Triệu Linh Nhi lệch ra cái đầu nói ra. Hoàng Vũ lập tức tự bó tay rồi, nói: "Ngươi vừa mới không phải nói ta là người tốt, sẽ không làm chuyện như vậy đến sao? Ta có nói qua sao?" Triệu Linh Nhi nói. "Hoàng Vũ, được rồi, không đùa ngươi rồi, bất quá, ngươi muốn dạy ta như thế nào theo sân bay thoang cái biến ra pháp thuật?" Triệu Linh Nhi nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. "Dạy ngươi, cũng có thể." Hoàng Vũ nói ra. "Thật sự?" Triệu Linh Nhi vốn cho rằng Hoàng Vũ sẽ không đáp ứng dễ dàng như vậy đấy, không nghĩ tới chính mình vừa nói, hắn đáp ứng, có chút không dám tin tưởng bộ dạng, không là đang dối gạt ta đi, ta có tất yếu lựa ngươi sao? Thế nhưng mà, thế nhưng mà, những vật này, lợi hại như vậy phát thuật, không đều là không chuyển ra ngoài sao?" Triệu Linh Nhi nói, "Ngươi dễ dàng như vậy tiểu chuyển thụ cho ta rồi, ngươi chẳng lẽ ngươi có âm như gì? Ngươi suy nghĩ nhiều." Hoàng Vũ Bạch nhãn thẳng trở mình, "Cái này Linh Nhi, tiểu tâm tư thật đúng là rất hơn, ta không cần phải lựa ngươi, ngươi nên biết trong động, ngươi là nữ nhân của ta." Ai là nữ nhân của ngươi rồi? Ngươi nói bậy, tuy nhiên ngươi lớn lên coi như cũng được, cũng rất lợi hại, nhưng là, nhưng là, ta nhưng đối với ngươi còn không có có cảm giác gì, còn không có có đạt tới thích ngươi tình trạng, bất quá đâu rồi?" Nếu như ngươi biểu hiện tốt lợi mà nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, một cái truy cầu cơ hội của ta." Triệu Linh Nhi nói ra. "Được rồi." Hoàng Vũ không ngờ nói ra, "Ta hiện tại bắt đầu truy cầu ngươi, của ta Linh Nhi công chúa, ngài có cái gì phân phó sao? Của ta kỵ sĩ, đi cho buồn công chúa phóng nước tắm đi, buồn công chúa muốn tắm rửa thay quần áo." Triệu Linh Nhi ngang ngang cảm của mình, nói ra, "Vâng, công chúa của ta." Ngày hôm sau, Hoàng Vũ cùng Triệu Linh Nhi hai người tới lớn nhất một nhà sơn bạc. Tại đây rất giận phái, người cũng rất nhiều, phi thường huyê Hoàng Vũ biết rõ, tại đây chỉ là bên ngoài mà thôi. Chính thức người có tiền đều là tại khách quý khu. Hoàng Vũ đương nhiên là khinh thường ở chỗ này đấy, ở chỗ này có thể không có mấy đồng tiền có thể thắng đi. Hoàng Vũ vây vây tay, nói: "Mang bọn ta đi khách quý khu." Tiên sinh phu nhân, khách quý khu là có yêu cầu đấy, cần hối đáo 6000 vạn USD mới có thể tiến nhập." Cái kia phục vụ viên nói. Hoàng Vũ không có kinh ngạc, đây là Las Vegas lớn nhất sòng bạc, nếu như khách quý khu không có một ít hạn chế, không, có một ít cánh cửa lời mà nói, đó mới kỳ quá rồi. Cái này cũng đúng lúc phù hợp, là mình muốn đấy. 6000 vạn USD, cái này không coi là cái gì? "Cho ta hối 10.000 10.000.000 USD Hoàng Vũ vung tay lên, Hào Khí nói ra. Kéo Hoàng Vũ cánh tay Triệu Linh Nhi, sắc mặt kinh ngạc không thôi, 10.000 10.000.000 USD à, cái kia chính là 600 triệu nhuận ngoại tệ a. 600 triệu nhuận ngoại tệ, người bình thường 10 cuộc đời đều lợi nhuận không đến. Coi như là, triệu ra, thoáng cái muốn xuất ra 600 triệu, đó cũng là cần một ít thời gian đấy. Hoàng Vũ, cái này phải hay là không nhiều lắm? Yên tâm, chính là 10.000 10.000.000 USD mà thôi, ta còn không để trong lòng." Hoàng Vũ Hào Khí đích nói ra. Cái kia phục vụ viên, mắt sáng lên, nàng lớn lên coi như là sinh gặp rồi, đáng tiếc Cái này đại thổ hào bên người, có một xinh đẹp nữ tử, nhưng mình cũng không phải là không có cơ hội à, nếu như có thể cấu kết lại lời mà nói, chính mình tiểu phát tài, nghe nói thiên triều thổ hào là nhất hào sầm đấy, vung tiền như rác. Nàng nhìn về phía Triệu Linh Nhi ánh mắt cũng là phi thường kiên kết, hẳn không thể mình chính là nàng đồng dạng. Thiên sinh phu nhân, mời đi theo ta. Tóc vàng kia phục vụ viên mang theo Hoàng Vũ cùng Triệu Linh Nhi, hồi đoán thẻ đánh bạc về sau, liền đi vào khách quý khu. Khách quý khu tiểu an tính, cũng không giống như là trong đại sảnh như vậy, ầm ầm đấy, tại đây phi thường yên tính cũng phi thường xa hoa thoải mái dễ chịu, phản phất giống như là tại chính mình trong biệt thự đồng lẫy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 681. Tiến nhập một gian thập phần xa hoa trong phòng. Một cái bàn lớn, đã đã ngồi bốn người, tăng thêm Hoàng Vũ chính là 5 người rồi. Nơi này là chơi cái gì? Hoàng Vũ nói. Đối với Las Vegas các chơi, Hoàng Vũ là không rõ ràng làm đấy, biết rõ đùa, thì ra là 21H à, đấu điệp. Chủ a, đấu bỏ a, các loại, những thứ khác, thật đúng là không rõ lắm. Con tôi. Hơ à Hoàng Vũ nghe xong, buồn bực nói, con tôi ha ha, cái này ta không có chơi đùa, cũng không biết quy tắc. Ta xem ngươi là sợ a. Hoa hạ người chính là như vậy, nhát gan sợ phiền phức. Một cái người lùn nói ra, Đông Á ma bệnh, cho chúng ta Đông Á người mất mặt. Hoàng Vũ sắc mặt tối sầm. Đại gia mày đấy, dám nói thiên triều người là Đông Á ma bệnh, chết chắc rồi, đảo nhỏ người trong nước, lao tử ngày nào đó tâm tình không tốt, toàn bộ đảo nhỏ thủ đô đi làm cho chìm rồi. Liền một bên Triệu Linh Nhi đều giận đến không nhẹ. Hoàng đại ca, người sợ cái gì, không phải là cái đảo nhỏ quốc thằng lùn sao, làm trợ mình hắn. Triệu Linh Nhi nói. Hoàng Vũ đầu đầy hắc tuyến. Hắn tên gọi là gì?" Hoàng Vũ hỏi bên người chính là cái kia nhân viên phục vụ nữ. Đoàn Tiểu Nhất Lang." Hoàng Vũ nghe xong, Đoàn Tiểu Nhất Lang, danh tự, chậc trưởng, đoàn, quả nhiên là ngắn nhỏ a." Danh xứng với thực, xem ra thằng này cha mẹ vẫn có tự mình hiểu lấy đấy, biết rõ con của mình chưa trưởng thành, nổi lên như vậy một cái tên. Triệu Linh Nhi đã nghe được Hoàng Vũ trêu trọc sắc mặt trở nên hồng. Đoàn Tiểu Nhất Lang nghe xong, sắc mặt tái nhật, hoa hạ người, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta đấy, hôm nay ta muốn ngươi thua không có cái gì, liền ngươi hoa cô nương đều sẽ không bỏ qua." "Đoản Tiểu Nhất Lang" Tiểu ngươi cái này kinh sợ dạng, còn muốn thắng ta, đó là nằm mơ, ta tuy nhiên không phải cái gì cao thủ, nhưng ta là thiên tài, con đoi, các tiểu con đoi. Ha, ha hôm nay ta cho các ngươi đảo nhỏ người trong nước nhìn xem, cái gì mới là thiên triều thượng quốc, cái gì mới thật sự là đại quốc phong thái." Hoàng Vũ lớn tiếng nói, "Người ở chỗ này đều là đại phú hảo. Trong đó có đồng tử quốc người, có nước Mỹ người, cũng có người ý đồng tử quốc người cũng là rất hung hăng càn bậy đấy, so nước Mỹ mọi người hung hăng càn quấy, về phần đảo nhỏ người trong nước, tại nước Mỹ mặt người trước, tự là cháu trai." Hoàng Vũ nhìn nhìn những này phú hào, ngoại trừ cái tiểu thằng lùn còn có đồng tử quốc người bên ngoài, mặt khác đều là mập mạp. Những người này, cả đám đều giàu đến chảy mơ, đương nhiên, Hoàng Vũ mình cũng là kẻ có tiền, hơn nữa không ít. Nếu không, chúng ta đổi một cái phòng khách quý a." Cái kia phục vụ viên nhìn nhìn, nói, "Nàng thật không ngờ, Hoàng Vũ rõ ràng không biết chơi con đòi. Haha, bởi vì ở chỗ này bài bạc đại phú hảo, đại đa số đều là lựa chọn cái này hạ mục, chơi con đòi. Các mới lộ ra cao lớn lên, bình thường phú hảo, cũng đều lựa chọn những này. Về phần những thứ khác, cái gì 21 hatha, đấu bò a các loại, những cái kia đều là bình dân chơi hơn nhiều. Không cần Hoàng Vũ lắc đầu nói: "Hoàng đại ca, ta biết do cách chơi, ta cho người biết là được." Triệu Linh Nhi chứng kiến cái kia nhân viên phục vụ nữ nhiệt tình như vậy bộ dạng, thân thể đều muốn dán lên đây, lập tức có chút bất mãn, đem Hoàng Vũ cánh tay kéo một phát, kéo đến bên cạnh của mình về sau, còn thị huy đồng dạng trừng cái kia nhân viên phục vụ nữ liếc. "Bắt đầu đi." Hoàng Vũ ngồi xuống, Triệu Linh Nhi ngồi ở bên cạnh hắn. "Tiểu tử, đợi chút nữa có người không đấy." Hoàng Vũ không phản ứng hắn, tiểu tử này thằng lùn, trước giết chết hắn. "Chia bài chia bài rồi." Tờ thứ nhất là át chủ bài, Hoàng Vũ là không cần nhìn đấy, hơn nữa, tất cả mọi người át chủ bài Hoàng Vũ đều là biết rõ. Lá bài tẩy của mình là một chương hắc đạo quy, lá bài tẩy của mình tại tất cả mọi người bài trong đó, không lớn, cũng không nhỏ. Con đòi, cấp là xem 5 cái bài đấy, Hoàng Vũ đối với quy thì không phải vậy hiểu rất rõ, nhưng là không lo lắng, chỉ cần biết rằng con đòi. Cấp lớn nhất chính là cùng Hoa Tuận là được rồi. Các loại chia bài phát thứ hai cái bài về sau, Hoàng Vũ trên mặt không có một tiêu biểu lộ, chính mình thứ hai cái bài là Abix. Abix nói chuyện, chia bài nói. Hoàng Vũ trên mặt đã phủ lên vẻ tươi cười, nói, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy, Giờ thứ nhất ựu là nếu là Abix không có lý do gì không nhiều lắm cùng a, tiểu thằng lùn, cái này một bả, dám đến sao? Ta nhỏ hơn 1000 vạn USD ở đây mấy người, khỏe miệng co giật thoáng một phát, tên điên, thằng này không là thằng điên tiểu là cái ngu ngốc, mới tờ thứ nhất bài, tự cùng nhiều như vậy. Ta đừng. Nước Mỹ người do dự một chút buông tha cho. Theo sát tại nước Mỹ người đằng sau chính là người ý, hắn cũng buông tha cho, trên mặt bàn liền chỉ còn lại có Hoàng Vũ, Đoàn Tiểu Nhất Lang, còn có đồng tử quốc người Lý Anh Cúc, thằng này mặt cũng cùng tên của hắn đồng dạng, giống như là một đóa cây hoa cúc. 1000 vạn. Lý Anh Cúc bài mặt là một mai hoa ca lá bài tẩy của hắn là một trường phương phiến a, lực lượng cũng là đủ, đoán chừng là muốn tranh thủ bốn đầu, đương nhiên, mặc dù không phải bốn đầu, bài của hắn mặt cũng coi như lớn hơn rồi. Về phần Đoản Tiểu Nhất Lang, bài mặt là một chương hồng đào gì, bài mặt nhỏ nhất, nhưng át chủ bài là một trường hồng đảo quy 1000 vạn USD, chút lòng thành. Đoàn Tiểu Nhất Lang, làm sao có thể buông tha cho, tuyệt đối không thể bị tiểu tử này đè ở đệ tam bài tẩy, Hoàng Vũ chính là Ace gì, Đoản Tiểu Nhất Lang chính là hồng đảo 10, mà Lý Anh Cúc chính là phương phiến a phương phiến a nói chuyện, 100 vạn. Lý Anh Cúc tuy nhiên là phương phiến a, nhưng không phải hắn mong muốn đấy. Cho nên, lực lượng không phải như vậy đủ. 100 vạn, quá ít, 5000 vạn USD đoàn tiểu nhất Lang Phi thượng hung hăng cắn quẩy. Hoàng Vũ cười lạnh, đoàn tiểu nhất Lang Bài, hoàn toàn chính xác không tệ, cũng là cùng Hoa Thuận, chỉ tiếc, hắn cùng Hoa Thuận so về chính mình điệu. Rất nhanh tiểu là tờ thứ 5 bài. Hoàng Vũ bài trên mặt là A B, A B K, A B 10, A B G đoàn tiểu nhất Lang Bài mặt là hồng đảo G, hồng đảo 10, hồng đảo 9, hồng đảo 8. Lý Anh Cúc bài mặt là phương thiên A, hồng đảo K, là phương hình cũng rất lớn, nếu như không có cùng Hoa Thuận lợi mà nói Như vậy chính là hắn lớn nhất. Ai chuẩn nói chuyện? Chê bài nhìn nhìn bài mặt, cũng rất kích động, nhìn ra được, như vậy bài mặt rất khó gặp. Hai nhà đều là cùng Hoa Thuận, mặt khác một nhà là phụ hự hạn. Bài của mình là ba chương lão ca, một đôi a, Lý Anh quốc lực lượng rất đủ. Hắt lên tay tiểu là 5000 vạn. Con đòi. Hơ a a a. Đoạn tiểu nhất lang càng là cao hứng, một bà tiểu con đòi. Cắt rồi. Hoàng Vũ đương nhiên cũng không khách khí, con đòi. Cắt tiểu con đòi. Ha ha, ai sợ ai, chính mình thế nhưng mà bích đại đồng Hoa Thuận, bất tử hắn. Ta là ba đầu ca một đôi a, ta cũng không tin. Các ngươi là cùng hòa Thuận. Lý Anh Cúc trước khai mở bài, trên mặt vui vẻ hòa thuận vui vẻ, tràn đầy tự tin nói: "Ta thật đúng là cùng hòa Thuận." Đoàn Tiểu Nhất Lang vui vẻ, mở ra lá bài tẩy của mình, "Cái này một bả, ta thắng." Nói xong, tiểu thò tay đi thu thẻ lệnh bạc. "Đợi một chút, ta át chủ bài còn chưa mở đâu rồi, Đoản Tiểu Nhất Lang, ngươi cho rằng ngươi tiểu thắng định rồi hả?" Hoàng Vũ ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, đưa tay ngăn lại hắn nói ra, "Ngươi cho rằng ngươi cũng sẽ là cùng Hoa Thuận." Đoản Tiểu Nhất Lang có thể không tin, ở đâu có vận khí tốt như vậy, hắn cũng cầm được cùng Hoa Thuận, nhưng lại so với chính mình đại một chút như vậy, không có ý tứ đã thật sự là cùng hoa thuận. Hoàng Vũ đem ác chủ bài mở ra, trên mặt treo dáng tươi cười nói ra: "Thắng, Hoàng đại ca, chúng ta thắng, thật tốt quá." Ở một bên Triệu Linh Nhi kích động vô cùng. "Không có khả năng." Đoản Tiểu Nhất Lang cũng lớn tiếng hét to. "Phản phất bị giẫm đuôi mèo ba đồng dạng, không thể tin được, sự đả kích này với hắn mà nói, quá lớn, bị Niên Đe ép, trước kia chính mình hay là tràn đầy tự tin, muốn cho cái kia hoa hạ người một điểm nhan sắc nhìn xem, nhưng là hiện tại, chính mình cũng là bị người ta cho giết chết, cái này một vòng, trọn vẹn tiểu thua hơn 2 ức USD không có gì không có khả năng đấy, ngươi thua Hoàng Vũ nói, muốn không cần tiếp tục, ta muốn ngươi sẽ không thua như vậy ít tiền, tiểu không có tài chính đi à nha. Hừ, hoa hạ người, ngươi cho rằng thắng lúc này đây tiểu thật sự thắng rồi hả? Một lần thắng thua tính toán không được cái gì, ta sẽ thắng trở về đấy. Đoàn tiểu nhất lang con mắt đỏ bừng, cái kia đấu kê okay nhãn thoạt nhìn đặc biệt khôi hải. Như vậy tiếp tục a. Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm rồi. Chưa bài đã đổi mới bài tú lơ cơ. Ván bài tiếp tục. Lần thứ hai, Hoàng Vũ lại thắng, không hề lo lắng, lúc này đây giống nhau là cùng hòa thuận. Lúc này đây, Hoàng Vũ cộng lại thắng 1.5 tỷ đô la Mỹ trước kia thắng 400 triệu, cộng lại tiểu 19 chi Hai lần cùng Hoa Thuận, lại để cho đoàn Tiểu Nhất Lang bọn người không bình tĩnh rồi. Lần thứ ba, lại là cùng Hoa Thuận. Không chỉ là Đoản Tiểu Nhất Lang cùng Lý Anh Cúc, hai người khác đều có chút mất tự nhiên. Thằng này, thật là quỷ dị, ba lượt cùng Hoa Thuận, ba lượt một tay bài, quỷ dị, thật sự là quỷ dị. Người chơi bẩn. Đoản Tiểu Nhất Lang vũ bản, chỉ vào Hoàng Vũ hét lớn. Xuất Tiên!" Hoàng Vũ cười lạnh, "Ngươi ở đâu nhìn ra ta xuất Tiên rồi hả?" Nói chuyện nhưng là phải người phụ trách đấy, nếu như nói ta Suất Tiên, ngươi muốn xuất ra chứng rồi, không, có chứng cứ, ngươi cũng đã biết hậu quả chính mình xuất thiên, coi như là xuất thiên, các ngươi cũng tìm không ra đến. Tam Luân cùng Hoa Thuận, ngươi đem ngươi là đổ thần sao? Đúng vậy, thật bất khả tư nghị, ta cũng không tin vận khí của hắn sẽ tốt như vậy. Ta đề nghị xem xét video thu hình lại. Không sai. Bốn người đều gật đầu, cái này rất bình thường, bốn người, ba ván, của bài, mỗi người đều thua nhiều cái ức. Cộng lại tiểu bại bởi Hoàng Vũ gần 5 tỷ USD rồi. Nhiều tiền như vậy, cũng đủ làm cho bọn hắn thịt đau rồi. Chia bài không có cách nào, đành phải tìm tới sòng bạc quản lý, người phụ trách. Người đến là một tên mập, dáng tươi cười chân thành, là thứ nước Mỹ người gọi là Mét Cao. Thằng này là nhà này song bạc quản lý, đổ thuật cũng là nổi tiếng đấy, là bên trên giới đổ vương giải thi đấu tốt 5. Kẻ hèn này Mét Cao, là nhà này song bạc quản lý, mấy vị có chuyện gì? Mét Cao đi đến nói ra. Mễ, M, quản lý, ta hỏi nghi hắn xuất thiên Đúng vậy, thằng này Tam Luân đều là cùng hoa thuận. Tam Luân một cái bài. Mấy người nhau nhau nghi vấn, lên án nói. Chúng ta yêu cầu thuyền chuyển thu hình lại video. Cái này ta có thể tiếp nhận, nhưng là, nếu như ta không có xuất thiên lợi mà nói, cái này lại thế nào xử lý? Hoàng Vũ con mắt sáng quắc nhìn xem Mạc Cao cùng đoạn tiểu nhất lang bốn người. Đúng vậy, khinh người quá đáng, đổ thuật không được, tiểu nói nhân ra xuất tiên, đánh bạc phẩm thực chiến lệnh. Triệu Linh nhi nói, lời này cũng đúng, vạn nhất người ta hoàn toàn chính xác không có ăn gian đâu này. Mét Cao cũng là người thông minh, đã ra động tác thái cực gia, nhìn xem đoạn tiểu nhất lang bốn người nói, nếu như vị này hoàng tiên sinh không có ăn gian, không, có xuất thiên lời mà nói, mấy vị cần cho một cái trả lời thuyết phục. Tốt. Bốn người gật đầu. Nếu như điều tra ra ta không có ăn gian lời mà nói, như vậy mấy vị cần phải thưởng cho thưởng của ta tổn thất, không nhiều lắm. 10 tỷ USD là đủ rồi. Cái gì? Ngươi còn không bằng Triết Liệt." Đoàn Tiểu Nhất Lang lớn tiếng kêu lên. Ba người khác cũng là sắc mặt tái nhận. 10 tỷ USD đó cũng không phải là số lượng nhỏ, 4 người đồng đều quán, cái kia cũng cần 25 ức USD một cái a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 682. Đoạn. Hoàng Vũ nợ nụ cười, "Ta không cần. Ngươi." "Tốt, ta đáp ứng." Đoàn Tiểu Nhất Lang nói. Gặp đoàn Tiểu Nhất Lang đã ứng, những người khác cũng đều nhau nhau đã đáp ứng. Mét cao điều tra video thu hình lại. Từ đầu đến cuối xem xét một lần về sau, Phát hiện, Hoàng Vũ hai tay cơ hồ đều không nhúc nhích qua, thậm chí liền ắt chủ bài đều không có mở ra qua. Mấy người, lập tức sắc mặt nhìn không tốt rồi. An Gian, căn bản nhìn không ra, người ta tay cũng không có nhúc nhích qua, như thế nào ăn gian? Rõ ràng a." Hoàng Vũ nói, 10 tỷ USD tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng không tệ rồi, tiền tiêu vặt vậy là đủ rồi. Các người nhất định là cùng một chỗ đấy, thu hình lại bị các người động tay động chân." Đoàn Tiểu Nhất Lang, lập tức kêu lên. Mét Cao nghe xong, sắc mặt tối sầm, nói, "Đoản Tiểu Nhất Lang tiên sinh, nói chuyện nhưng là phải phụ trách nhiệm đấy." Đoản Tiểu Nhất Lang rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nơi này chính là nước Mỹ, mà không phải đảo nhỏ quốc, ở chỗ này náo sự, đoán chừng tùy thời đều có thể sẽ bị chìm vào biển cả đấy. Đoàn Tiểu Nhất Lang, chỉ có nhận thua. Trước mắt, tiền này không thể không xuất, bất quá, cái này Hoa Hạ tiểu tử, còn có nữ nhân kia, nhất định không thể buông tha bọn hắn rồi. Lý Anh Cúc cũng là không có cách nào, thoáng cái mất đi 30 ức USD, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Hai người khác, mặc dù so với Lý Anh Cúc còn có Đoản Tiểu Nhất Lang tổn thất tiểu một điểm, nhưng là không ít. Cứ hận là tất nhiên đấy. Chỉ là bọn hắn đối với đoạn tiểu nhất lang cừu hận cũng là không nhỏ, đây hết thể đều là đoạn tiểu nhất lang làm ra đến đấy, nếu như không phải đoạn tiểu nhất lang nói nhân ra xuất thiên lời mà nói, cũng sẽ không không công muốn xuất cái kia 25 ức USD rồi. Tiền khoản đến sổ sách về sau, Hoàng Vũ là mặt mày hớn hở a. Thế nào, còn muốn tới sao? Hoàng Vũ nhìn xem đoạn tiểu nhất lang nói, các người đảo nhỏ người trong nước sẽ không chút tiền ấy đều thua không nổi a. Vậy thì quá thật xấu hổ chết người ta rồi, với ta mà nói, 1000 tỷ, ta đều thua lên, không chỉ nói chính là hơn 30 triệu rồi. Đoạn tiểu nhất lang sắc mặt tái nhợt, cũng không nói gì. Người này chỉ sợ không phải không có an gian, mà là sử dụng phương pháp đặc thủ, phương pháp như vậy, trong sóng bài bình thường khoa học kỹ thuật, căn bản cũng không có biện pháp nhìn ra, cái này đã vượt ra khỏi bình thường khoa học kỹ thuật phạm chu rồi, căn bản không có biện pháp dùng thông thường đến lý giải. Nhưng là, cái này nói ra, người bình thường là sẽ không tin tưởng đấy. Cho nên, đoạn Tiểu Nhất Lang không đốc, cha không đi ra dưới tình huống, còn cùng với hắn đánh bạc, vậy thì là tìm cái chết. Có năng lực như vậy, không chỉ nói ba lượt đồng dạng bài hình, coi như là 10 lần, 1000 lần và lần, chỉ sợ đều là giống nhau kết cục. Cho nên, Đoản Tiểu Nhất Lang đối với Hoàng Vũ khiêu khích Tuy nhiên trong nội tâm Phi Thường phẫn nộ, cũng không dám đón thêm lời nói. Hoàng Vũ thấy bọn họ đều không nói gì, chính là cảm thấy có chút không thú vị. Muốn hay không như vậy, vừa mới không phải còn rất hung hăng cản quay sao, như thế nào liền đáp lời cũng không dám rồi. Mất mặt ta. Đi thôi, chúng ta đi những địa phương khác, ân, khách quý khu có lẽ không chỉ là nơi này đi, còn có những thứ khác sân bãi. Hoàng Vũ cân nhắc, đây là lớn nhất dòng bạc một trong, nếu như như thế nào vông tha lời mà nói, vậy thì quá không có ý nghĩa rồi, mình mới đạt được hơn 100 ức ú SD mà thôi, thì ra là 60 tỷ nhuận tệ, khoảng cách 1 ngàn tỷ, có thể còn kém xa lắm đây này bên cạnh quản lý mét Cao nghe xong, sắc mặt lập tức tự hắc, người này, không có ăn gian, hoặc là nói, an gian thủ đoạn thật cao mình rồi, đổ thuật lợi hại tới cực điểm, tuyệt đối là độ thần cấp bậc đích nhân vật. Cái kia, tiên sinh, Hoàng tiên sinh, ta nơi này có 10 ức USD, liền xem như cho tiên sinh hành khổ phí hết, mà khác, nếu như tiên sinh nguyện ý trở thành chúng ta sòng bạc khách khanh lợi mà nói, chúng ta đây nguyện ý hàng năm cho tiên sinh 10 ức USD với tư cách thủ lao. Mạc Cao nói. Cao như vậy tay nếu như có thể tọa sòng bạc lợi mà nói, như vậy còn có ai dám đến náo sự? Không có người có thể so với hắn lợi hại hơn, ít nhất, tại mét Cao bái kiến Sòng bạc Cao thủ mà nói, tuyệt đối không có một cái nào so với hắn lợi hại hơn đấy. Lương một năm 10 cú USD, Triệu Linh Nhi đều mở to hai mắt nhìn, cái này cũng quá dọa người đi hả nha, đây chính là 10 ức USD, cũng không phải 10 ước Việt Nam đồng a. Cũng không cần ngài làm việc đúng giờ, chỉ cần ngài tại Sòng bạc có cao thủ thời điểm, tới ứng phó thì tốt rồi." Mét Cao lại nói. Quá sung sướng, làm việc như vậy, một năm đoán chừng đều không cần đến hai lần, rõ ràng tiểu cho 10 ức USD tiền lương, chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm a. Nhưng là Hoàng Vũ nhưng lại lắc đầu nói, không cần Hơn nữa 10 cú SD ngươi đây là đuổi ăn mày đâu này tự chính mình đi thắng thoáng cái có thể trên trăm mứcc trăm tỷ mét cao sắc mặt hắc, đậu xanh rau má mới cú SD một năm cũng gặp phải không được hai lần cao thủ đấy người ta rõ ràng cái bỏ hơn nữa thằng này từ hồ muốn tiếp tục đánh bạc xuống dưới bộ dạng lại để cho mét cao càng là nhức hết cả bị rồi Làm sao bây giờ cái này mét cao có chút sốt rồi rồi cái này người khẩu vị quá lớn 10 nước cú SD đầu không thỏa mãn ngăn cản nhất định phải ngăn cản hắn mới được tiên sinh ngày không để cho ta khó xử à ta chỉ là tại đây quản lý, mà không phải lão bản. Ngài hạ thủ lưu tình, 2 tỷ USD, ta xuất 2 tỷ USD, đây đã là ta quyền hạn lớn nhất rồi, nhưng lại có 10.000 bạn USD là tự chính mình tiền riêng rồi." Mặc Cao vẻ mặt đưa đám nói. Hoàng Vũ xem hắn như vậy, cũng không có biện pháp rồi, Khóc hô hào, "Cho mình đưa tiền, cái này không thu, cũng không quá phù hợp, thế nhưng mà thu lời mà nói, muốn bung tha cho ở chỗ này tiếp tục vẽ lớn một số cơ hội." Hoàng đại ca, chúng ta đi thôi." Hoàng Vũ xem Triệu Linh Nhi cầu tình rồi, cũng không tốt tiếp tục, vì vậy nhẹ gật đầu, nhận cái kia 2 tỷ USD, sau đó liền rời đi. Chứng kiến Hoàng Vũ đi rồi, Mét Cao lau một bà đổ mồ hôi, người này, quá kinh khủng, tiêu tính toán tại đối mặt đổ thần thời điểm, cũng không, có khẩn trương như vậy quá a. Nếu thằng này không chịu đi, mình cũng thật sự là không có cách nào, nhưng hắn là biết rõ, cái này một loại người, phi thường thần bí, có thể tại vô thanh vô tức, căn bản phát hiện không được dưới tình huống liền làm đến đem bài đổi thành một người như vậy, lại tại sao có thể là người bình thường? Muốn muốn hắn dùng cường, chỉ sợ cũng là làm không được đấy, làm không tốt, toàn bộ sòng bạc đều muốn xong đời. McCao dự cảm vẫn là rất chuẩn, nếu không cũng sẽ không trở thành một tòa sòng bạc quản lý rồi. Hoàng Vũ cùng Triệu Linh Nhi đi ra sông bạc. "Hoàng đại ca, ngươi thật sự là thật lợi hại, ngươi, ngươi có phải thật vậy hay không cùng ta trong ngộng đồng dạng, lợi hại như vậy? Ta phải hay là không cũng có thể như trong ngộng đồng dạng lợi hại như vậy?" Triệu Linh Nhi nói. "Đương nhiên cũng được." Hoàng Vũ cười nói, "Chậm rãi ngươi tiểu biến đến lợi hại rồi." Mấy ngày nay Hoàng Vũ cùng Triệu Linh Nhi ngay tại tất cả đánh cực lớn chàng vòng tiền. Không chỉ có có sông bạc thu nhập, còn có thêm vào thu nhập, đương nhiên là những cái kia thua tiền ra hỏa, đối với Hoàng Vũ phát động các loại hành động, muốn muốn báo thủ, đem tiền cầm lại ra, nhưng là thực lực của bọn hắn như thế nào có? cùng Hoàng Vũ so với, căn bản là không đủ nhìn. Cho nên, thoáng cái tiền chưa có trở về, ngược lại lại bị gõ không ít, ít thì vài tỷ, nhiều thì mấy trăm ức. Đối với những cái kiếm món tiền nhỏ ra hỏa, Hoàng Vũ là chướng mắt đấy. Cứ nửa tháng này thời gian, Hoàng Vũ rốt cục tích lũy đã đủ rồi 1000 tỉ nhu yếu tệ. "Đinh, người chơi phải chăng mở ra Chân Vũ Đại Thế Giới?" Hệ thống thanh em vang lên. Đương nhiên lựa chọn mở ra, nếu không mình hao phí nhiều thời gian như vậy tới nơi này làm gì? "Mở ra." "Đinh, chúc mừng người chơi mở ra Chân Vũ Đại Thế Giới." Hoàng Vũ cảm nhận được Chân Vũ Đại Thế Giới, giống nhau trước kia đại thế giới Tại chân vũ đại thế giới bên trong hết thảy đều không có phát sinh biến hóa, đây là lại để cho Hoàng Vũ kinh thì đấy. Chỉ là, chúng nữ không chẳng biết đi đâu. Chân vũ đại thế giới bên trong khổng lồ tài nguyên, có thể lại để cho tu vi của mình rất nhanh khôi phục. Linh Nhi, Hoàng đại ca, ta nhớ ra rồi. Đúng lúc này, chắc Linh Nhi nhìn xem Hoàng Vũ, ánh mắt phát sinh biến hóa, khí chất cũng đã xẹt ra biến hóa kinh người, ánh mắt kia cùng chính mình ban đầu ở tiên kiếm thế giới thời điểm, chứng kiến Triệu Linh Nhi ánh mắt chính là một cái bộ dáng. Linh Nhi, ngươi, ngươi trở về rồi hả? Hoàng Vũ ngữ khí động, thật không ngờ chân vũ đại thế giới mở ra, Còn có tốt như vậy chỗ, Triệu Linh Nhi rõ ràng trí nhớ trở về rồi, lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không kích động rồi. Vậy thì ý nghĩa, không chỉ là Triệu Linh Nhi, khả năng những nữ nhân khác, trí nhớ cũng sẽ khôi phục. Chân Vũ đại thế giới, chân vũ đại thế giới, đây hết thể đều muốn quy công tại chân vũ đại thế giới a. Đúng vậy, ta đã trở về. Linh Nhi nói, thực xin lỗi, lại để cho Hoàng đại ca cho lo lắng, ta rõ ràng còn không nhớ rõ Hoàng đại ca, khó xử Hoàng đại ca, thật sự là thực xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, trở về thì tốt rồi. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, đem Triệu Linh Nhi ôm ở trong ngực. Không nghĩ tới hoàng đại ca trước kia tiểu là sinh hoạt tại đây dạng địa phương, tại đây không khí thật không tốt đây này. Triệu Linh Nhi nói ra. Ấn. Hoàng Vũ gật đầu, nói, đúng rồi, Linh Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi lúc trước cùng Nguyệt Nhi ly khai, làm sao lại sẽ đã mất đi trí nhớ. Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Triệu Linh Nhi nói, chúng ta tại trên đường gặp tập kích, gặp ma tập kích, Nguyệt Nhi tỉ tỉ vì bảo hộ chúng ta, sử dụng đại pháp lực đại thủ đoạn đà thông thông đạo, tiến nhập tại đây Bởi vì pháp tác lực lượng áp chế, cho nên trí nhớ của chúng ta mới tạm thời bị phong tỏa rồi, nếu như không phải cảm nhận được Hoàng Đại Ca, Chân Vũ Đại Thế giới khí tức, chúng ta còn không biết muốn lúc nào mới có thể chính thức thức tỉnh đây này. Xem ra, ta có lẽ trước hết nhất mở ra Chân Vũ Đại Thế giới đấy. Hoàng Vũ khẽ chau mày, nói, "Đúng rồi, ngươi nói cái gì mà, đó là cái gì? Còn có cường đại ma, có thể duy hiếp được các ngươi. Không biết, cái tên ma thực lực phi thường của bố, Tô Nguyệt cũng không là đối thủ, chúng ta cộng lại, căn bản không có biện pháp chống lại, thiếu chút nữa tiểu bị đuổi kịp rồi." Triệu Linh Nhi lúc này đều có chút tim đập nhanh nói, ta đều đã cho ta sẽ không còn được gặp lại người rồi. Đây không phải không có việc gì đến sao?" Hoàng Vũ chặt chẽ ôm nàng, vỗ vỗ phía sau lưng của nàng nói ra. Hoàng Vũ hiện tại muốn biết đấy, chính là cái gì mà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rõ ràng dám đánh chính mình nữ nhân chú ý, thật sự là đáng giận đến cực điểm, chết chắc rồi, nhất định phải đem hắn phanh thây xé xác, bầm thây vạn đoạn. "Đúng rồi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ các nàng đâu?" Triệu Linh Nhi theo Hoàng Vũ trong ngực ngẩng đầu lên, hỏi. "Các nàng ở trong nước đâu rồi? Các loại trở về sẽ biết, ta còn có rất nhiều sự tình cần còn muốn hỏi nàng." Hoàng Vũ nói. "Ân" Chúng ta phải đi về, nghe Nguyệt Nhi tỉ tỉ nói, Địa cầu cũng không phải an toàn đấy, Địa cầu hôm nay gặp phải một cái cực lớn nguy cơ, nếu như không có thể giải quyết, Địa cầu tiểu có hủy diệt nguy hiểm, cái kia nguy hiểm chính là đến từ cái kia đáng sợ ma, gọi là diệt thế chi ma. Triệu Linh Nhi nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 683. Thiên Triệu, Trung Hải. Hoàng Vũ lương trừng núi trong biệt thự. Hoàng Vũ trở về, liền chứng kiến cửa biệt thự nhiều hơn rất nhiều xe. Hoàng Vũ nhướng mày, mở ra hủy diệt chi nhãn. Lại để cho Hoàng Vũ kinh hỉ chính là, tất cả mọi người đến, đến rồi, lộ lộ Tô Nguyệt, cổ huynh phương chỉ tình các nàng đều đến, đến rồi. Xem ra các nàng cũng đã khôi phục nhớ. Cái này đối với Hoàng Vũ mà nói, là thứ kinh hỉ lớn. Trở về rồi, phu quân trở về rồi. Cảm nhận được Hoàng Vũ khí thức, tất cả mọi người vội ra, ngoan ngoãn nhìn một cái đều xông về Hoàng Vũ. Huynh nhi, tiên nhi, các ngươi đều trở về rồi hả? Hoàng Vũ nói. Người cái không có lương tâm đấy, cũng không tới tìm chúng ta. Thanh Ngọc nhìn xem Hoàng Vũ, tức giận nói. Cái kia, ta mới vừa vặn ra, cũng tìm không thấy các ngươi ở nơi nào ạ? Hoàng Vũ nhìn xem cái này từng đã là xạ tông, tông chủ, lự khí có chút ủy nói. Được rồi, coi như ngươi rồi, lần này tiểu tha thứ ngươi rồi." Thanh Ngọc nói. Hoàng Vũ ha ha cười cười, "Ta biết ngay Ngọc Nhi tốt nhất rồi." Hoàng Vũ ôm Thanh Ngọc tại trên mặt nàng hôn một cái. "Ta đâu này?" Hồng Yến Nhi vật lên, rũa ra khuôn mặt, cũng không xấu hổ. Phương Chỉ Tinh xem xét Hồng Yến Nhi như vậy chủ động, không khỏi trêu ghẹo nói, "Xấu hổ cái gì xấu hổ, tất cả mọi người là người một nhà, hư hư, một giường lớn đều chưa ngủ nữa, còn có cái gì thật kinh khủng xấu hổ đấy." Hồng Yến Nhi chẳng hề để ý nói. Chúng nữ nghe xong, đều đỏ mặt. "Cái này đến Nhi, thật sự là nói cái gì đều nói được ra." một chút cũng không e lệ a. Hoàng Vũ nghe đến mấy cái này lời nói, ngược lại là vui vẻ, "Cái này hay à, Trưởng trưởng, mọi người cùng nhau để làm vận động, ngâm lại thật vui vấn. Chính mình bề ngoài giống như chưa từng có cơ hội như vậy a, lần này nhất định phải hào hảo nắm chắc mới được a." Hoàng Vũ là hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Nguyệt Nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái thứ cái gì mà rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "Con có, ngươi nói, chờ ta trở lại địa cầu, sẽ nói cho ta biết sự tình thật muốn đấy, hôm nay ta đã trở về rồi, sự tình thật muốn rốt cuộc là cái gì?" Hiện tại tâm nguyệt ý thức của các nàng cũng đã thức tỉnh chí nhớ cũng khôi phục, cho nên hoàng vũ quan tâm nhất chính là mình muốn biết đến sự tình. Toàn bộ chính mình xuyên việt, về dương lỗi sự tình từ đầu đến cuối đều là hoàng vũ muốn biết đấy. Sự tình cũng rất khẩn cấp, trên thực tế, người sở dị xuyên việt đều là vì ma, cái kia ma, diệt thế chi ma mà khiến cho đấy, cho ngươi xuyên việt chính là muốn bồi dưỡng ngươi, tăng lên tu vi của ngươi, cho ngươi đủ để cùng diệt thế chi ma chống lại, cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Tô Nguyệt nói ra, nếu như không có thể ngăn cản cái kia diệt thế chi ma, địa cầu, bảo hộ toàn bộ thái dương hệ đều cũng bị cái kia ma cho hủy diệt. Diệt thế chi ma, khủng bố như vậy Hoàng Vũ hít sâu một hơi, nếu như là tại thế giới kia lời mà nói, chính mình muốn dơ tay nhất chân hủy diệt một cái thế giới, thật đúng là không phải một kiện chuyện khó khăn, toàn bộ hệ ngân hà, mình muốn hủy diệt, cái kia đều là chuyện dễ dàng. Nhưng là, ở chỗ này, tu vi của mình quá yếu, căn bản không có biện pháp làm được. Cái kia ma, khủng bố như vậy, trước mắt chính mình thật đúng là không là đối thủ à, phải nhanh lên một chút tăng lên tu vi mới được. Chỉ cần là dựa vào chính mình chân vũ đại thế giới bên trong tài nguyên, chỉ sợ hay là không đủ, phải phải nghĩ biện pháp mới được a. Đúng vậy, cái kia ma thực lực đã vượt ra khỏi ngươi tại thế giới kia nhân vật làm thịt. Đâu Nguyệt nói ra, vượt ra khỏi chúa tể cảnh giới. Hoàng Vũ rung động rồi, chính mình mặc dù đạt tới chúa tể cảnh giới, chỉ sợ cũng không có cách nào chém giết siêu việt chúa tể đẳng cấp A, hủy diệt nhất thức tuy nhiên cường đại, có thể cũng không nhất định là có thể chém giết siêu việt chúa tể cấp bậc. Đến đó cấp độ, lực lượng quyết định hết thảy, vật gì đó khác đều là thứ yếu được rồi, kỹ xảo cái gì đấy, hoàn toàn không có có chỗ lợi gì. Hủy diệt nhất thức, theo cái nào đó cấp độ mà nói, trên thực tế, chỉ là một loại pháp tắc, chỉ nếu không có vượt qua loại này pháp tắc đấy, cũng có thể vượt cấp chém giết, nhưng là, một khi vượt ra khỏi pháp tắc cực hạn, Loại này vượt cấp khiêu chiến ưu thế tiểu hoàn toàn đã không có. Đúng vậy, hơn nữa đối phương bất tử bất diệt, trừ phi có tuyệt đối ưu thế, có thể nghiền nát hắn, bằng không thì căn bản giết không chết hắn, chỉ có thể có đem hắn phong ấn." Tâu Nguyệt nói ra. Lợi hại như vậy? Hoàng Vũ hít sâu một hơi, cái này thật có thể không phải cái gì tin tức tốt. Hôm nay cự ly này cái diệt thế chi ma Hàn Lâm, còn có bao nhiêu thời gian?" Hoàng Vũ hỏi. "Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, cần muốn đi tìm Mã Gió Thu mới được." Tâu Nguyệt nói ra, Mã Gió Thu chính là cái chế tạo chân vũ đại thế giới người, thì ra là chúng ta tiến vào thế giới kia, trên thực tế chính là hắn sáng tạo ra được, vì chính là cho ngươi tăng lên tu vi, cứu vất toàn bộ thế giới. Là như thế này. Hoàng Vũ nghe xong, kinh ngạc không thôi, nói: "Tại sao có lựa chọn ta đâu này?" Cái này lại để cho Hoàng Vũ rất kỳ quái, chính mình lúc ấy có thể chính là một cái bình thường trẻ nam, mà thôi, không, có cái gì, tựa hồ không, có gì tia chấp điểm. Không có vì cái gì, bởi vì chỉ có ngươi mới phù hợp." Tô Nguyệt nói ra: "Tốt rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cũng cần cùng bọn tỷ muội thân cận xuống, ngày mai chúng ta cùng đi tìm Mã tiên sĩ." Đúng vậy, là nên nghỉ ngơi. Mới là lạ, còn chưa ăn cơm đây này. Ăn cái gì cơm a, ta ăn các người là đủ rồi a." Hoàng Vũ tặc tặc cười cười, một bà ôm Tô Nguyệt, nói, liền từ Nguyệt Nhi bắt đầu đem. Nói xong, liền đem dãy rửa Tô Nguyệt, ôm vào gian phòng. Cái này có một gian siêu đại gian phòng. Đây chính là Hoàng Vũ cố ý chuẩn bị cho tốt đấy, đầy đủ thỏa mãn cần rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biệt thự đều vang lên êm tai tổ khúc nhạc. Ngày hôm sau, Hoàng Vũ vẻ mặt tinh thần, tu vi cũng tăng lên, khôi phục tốc độ rất nhanh, hôm nay Hoàng Vũ thực lực đã khôi phục đến đại la cảnh. Tuy nhiên khoảng cách chúa cảnh giới còn có khoảng cách không nhỏ. Nhưng trong vòng một đêm, tu vi tiểu đột nhiên tăng mạnh, đạt tới đại la cảnh giới, tốc độ như vậy, đã để Hoàng Vũ phi thường hài lòng rồi. Đương nhiên, chúng nữ tu vi cũng giống như vậy nước lên thì thuyền lên. Thần thái sáng láng Hoàng Vũ, nhìn nhìn vẫn còn ngủ say chúng nữ, là đắc ý không thôi. Chính mình rốt cục thực hiện nguyện vọng của mình. Đây là một cái vĩ đại tiết đấu a. Chỉ chốc lát sau, Tô Nguyệt tỉnh lại, nhìn xem Hoàng Vũ nói, thời gian còn sớm đâu rồi, ngươi như thế nào tiểu đứng lên. Ân, tâm tình cao hơn a, ta cho các ngươi làm bữa sáng đi." Hoàng Vũ nói. "Nhanh lên đi thôi, đói chết ta rồi." Tô Nguyệt Vũ một cái vũ mị ánh mắt. Ăn hết bữa sáng về sau, Hoàng Vũ cùng Tô Nguyệt cùng đi Mã Tiến sĩ chỗ đó, mà còn lại chúng nước thì là tại Chân Vũ đại thế giới bên trong tu luyện, chuẩn bị ứng phó sắp sửa tiến đến đại kiếp nạn. Sau nửa giờ, Hoàng Vũ cùng Tô Nguyệt đi tới một tòa núi lớn trước mặt. Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, ngọn núi lớn này phía dưới, tự hồ có đồ vật gì đó ngăn cách tầm mắt của mình, lại để cho chính mình không có cách nào tìm kiếm trong núi lớn tình huống. Mã Tiến sĩ, quả nhiên lợi hại, không hổ là sáng tạo chân vũ đại thế giới người. Chỉ thấy đánh ra từng huyền diệu đấn, toàn bộ núi lớn bị mở bung ra, xuất hiện một cái lối đi. Hoàng Vũ cùng Tô Nguyệt hai người liền vào nhập trong thông đạo. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một tòa đại sảnh. Trong đại sảnh, toàn bộ đều là người máy, cái này lại để cho Hoàng Vũ phi thường rung động, những người máy này thực lực, phi thường khủng bố, cả đám đều tương đương với đại la cảnh rồi, thậm chí còn có một thực lực đạt đến chuẩn thánh tình trạng. Khủng bố, thật sự là khủng bố. Tại đây lực lượng tùy tùy tiện tiện xuất ra đi, cũng có thể quét ngang toàn bộ địa cầu đi à nha. Đi theo Tô Nguyệt, nhập một gian phòng Úc, trong phòng có người, người này niên cấp thoạt nhìn không tính lớn, đoán chừng 30 tuổi cũng chưa tới, vóc dáng không cao, ăn mặc một thân quần áo thoải mái đang tại một thời đại hình máy vi tính trước mặt đánh bàn phím, tốc độ thật nhanh. Lại để cho Hoàng Vũ là hẹn họng nhìn chân chối, cái tốc độ này cũng thật là làm cho người ta rung độc rồi. Hơn nữa nhìn bắt đầu cái này, Mã Tiến sĩ không có bất kỳ tu vi, một người bình thường có thể có tốc độ nhanh như vậy, vậy cũng tuyệt đối là kinh người rồi. Một lát sau, các loại cái này Mã Tiến sĩ xoay người lại thời điểm. Cái này người, đúng là lúc trước người kia. Hoàng Vũ, người rốt cuộc đã tới, ta có thể đợi ngươi thật lâu rồi. Mã Tiến sĩ chứng kiến Hoàng Vũ tựu nói ra. Mã Tiến sĩ, ngươi tốt. Hoàng Vũ vươn tay. Ha ha, nguyện Hoàng Vũ Các ngươi mau tới đây nhìn xem, ta đã tính toán đi ra, nhưng cái kia ma đầu cũng là có nhược chút đó, chỉ phải bắt được nhược điểm của bọn hắn, có thể đưa bọn chúng triệt để diệt tuyệt." Mã Tiến Sí si ngữ khí kích động nói. Tâu Nguyệt cùng Hoàng Vũ nhìn nhau, cũng phi thường kích động. "Nhược điểm? Nếu có nhược điểm, vậy thì không thể tốt hơn rồi, dù sao, trong thời gian ngắn, Hoàng Vũ có thể không có bất kỳ nắm chắc đối phó những cái kia diệt thế chi ma a. Cái gì nhược điểm? Hỏa, bọn hắn sợ lửa." Mã Tiến Sí si nói. "Không phải đâu, những cái kia ma, Liền Hồng Nông chân không có cách nào chết cháy bọn hắn, làm sao có thể?" Tâu Nguyệt nói. Hùng đông chân hỏa đương nhiên không được, nhưng cũng không có nghĩa là những thứ khác hỏa diễm không được a." Mã tiến sĩ cười ha hả nói, "Suy đoán của ta là chính xác đấy, Hoàng Vũ, người tại chân vũ đại thế giới bên trong, có lẽ đã nhận được một loại hỏa diễm, Hư vô thực viêm a, loại này hỏa diễm là chuyên môn nhằm vào linh hồn hay sao?" Hoàng Vũ gật đầu, "Đúng vậy, có như vậy một sự việc. Hư vô thực viêm, Hoàng Vũ hôm nay có thể thi triển đi ra. Đó là ta cố ý an bài cho người đấy, ta lúc ấy đưa ra suy đoán là chính xác đấy, cái này Hư vô thực viêm, tăng lên tới cực hạn, có thể tiêu diệt những cái kia ma đầu." Mã tiến sĩ nói ra, bởi vì loại này hỏa diễm đúng là nhắm vào những cái kia diệt thế chi ma nhược điểm chỗ nguyên phát ra tới đấy. Mã tiến sĩ, người xác định sao? Nếu như đây là thật đấy, cái kia toàn bộ thế giới tiểuu thật sự có cứu được. Đương nhiên, ta Mã gió thu lúc nào đã từng nói qua lời nói dối rồi hả? Mã tiến sĩ nghe vậy trừng mắt nói, ta làm việc phi thường nghiêm cẩn, không có 100% năm chắc, ta chưa bao giờ biết nói. Tô Nguyệt biết rõ, Mã tiến sĩ tính cách là như thế, không có tuyệt đối năm chắc sự tình, hắn là không sẽ nói như vậy đấy. Thế nhưng mà, hôm nay Hoàng Vũ tu vi hay là quá yếu, liền chúa tệ cảnh giới đều không có đạt tới a, hư vô thực viêm cũng chỉ là mới bắt đầu giai đoạn. Tu vi như vậy, như vậy cảnh giới, đối phó một cái tiểu ma đầu đều là cái vấn đề. Mã tiến sĩ mày nhăn lại nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, còn có nửa năm, nửa năm sau, những cái kia ma đầu sẽ đổi tới vị diện này, nếu như hoàng vũ thực lực vẫn không thể tăng lên đi lên, toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt. Ma tiến sĩ lời mà nói, lại để cho mọi người lo lắng lo lắng. Nửa năm, nửa năm thời gian thật sự là quá khẩn trương, căn bản cũng không có biện pháp làm được tại nửa năm thời gian ở trong, tăng lên tới chúa tể cảnh giới, chớ đừng nói chi là siêu việt chúa tể cảnh giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt Chương 684. Đã có. Mã Tiến sĩ đột nhiên vỗ tay nói, "Cái gì?" Hoàng Vũ hỏi, "Có biện pháp rồi hả?" "Đúng vậy, có biện pháp rồi." Mã Tiến sĩ nói ra, "Chỉ cần Hoàng Vũ đem chọn cái hệ Ngân Hà luyện hóa, trở thành hệ Ngân Hà không chế, tự nhiên cũng là có thể đem hư vô thực viêm tiến hóa đến cao nhất tình chẳng rồi." "Luyện hóa hệ Ngân Hà, cái này cũng là cần thực lực tăng lên đi lên à, tu vi của ta bây giờ chỉ là đại la cảnh mà thôi, chênh lệch quá xa, trừ phi ta có thể có đạt tới thánh nhân cảnh giới, bằng không thì căn bản không thể nào làm được à? Hoàng Vũ nói ra. Cái này cũng không phải rất khó, ta sớm liền nghĩ đến." Mã tiến sĩ nói ra, người có chân vũ đại thế giới, có thể đem hệ ngân hà luyện hóa tiến vào chân vũ đại thế giới bên trong, lại để cho hệ ngân hà trở thành chân vũ đại thế giới một bộ phận." Nói như vậy, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì rồi. "Cái này cũng rất khó a, trừ phi có thể tìm được hệ ngân hà buồn nguyên pháp tắc." Tô Nguyệt nói ra, "Thế nhưng mà, trước mắt, chúng ta căn bản không có nhiều thời giờ như vậy, đi tìm hệ ngân hà buồn nguyên pháp tắc." "Ha ha, hệ ngân hà bổn nguyên tắc, kỳ thật ngay tại chúng ta dưới chân, liền là địa cầu hệ tâm." Mã tiến sĩ cười tủm nói ra. Đây hết thể ta cũng sớm đã khống chế rồi, địa cầu nguyên lai cũng không phải đơn giản như vậy, các ngươi cho rằng những cái kia cái gọi là thần thoại đều là hư cấu đấy sao? Không, không phải, địa cầu nguyên lai tiểu là cả hệ ngân hà khởi nguyên, chỉ có điều, những cái kia đại năng thực lực vượt ra khỏi toàn bộ hệ ngân hà vị diện pháp tắc hạn chế, cho nên, thoát ly hệ ngân hà, tiến vào rất cao vũ trụ rồi, mà hệ ngân hà buồn nguyên như trước là giữ lại. Buồn nguyên ở nơi nào? Hoàng Vũ hỏi. Buồn nguyên ngay tại dưới chân, ta đã nói qua. Mã Tiến Sí nói. Dưới chân. Hoàng Vũ mở ra hủy diệt chi nhãn, cũng không có xem xảy ra chuyện gì ra. Mỹ nhăn lại nói: "Làm sao có thể, ta làm sao lại không có chứng thấy? Mã tiến sĩ, ngươi không phải đang cùng ta nói đùa sao? Không, ngươi thực lực bây giờ không đủ, muốn dùng tâm đi câu thông, đây hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi, ta là không có cách nào trợ giúp ngươi rồi, có thể hay không cứu Vệ Hệ Ngân Hà, có thể hay không cứu Vất địa Cầu lời mà nói, cái kia hãy nhìn ngươi đó, nửa năm thời gian, nhớ kỹ, ngươi tối đa chỉ có nửa năm thời gian, nhất định phải luyện hóa Bốn Nguyên, đem Hệ Ngân Hà đưa về chân vũ đại thế giới bên trong, sau đó đem hư vô thực viêm tăng lên tối cực hạn, trở thành hư vô hóa. Thực viêm, như vậy mới có thể đối phó dị thế chi ma." Mã Tiến sĩ ngữ khí nghiêm túc nói: "Hoàng Vũ nghe xong, áp lực núi lại. Đậu xanh rau má, nửa năm thời gian, tìm ra bổn nguyên, hơn nữa luyện hóa, còn muốn đem hư vô thực viêm tăng lên, trở thành hư vô tạo hóa thực viêm, cái này độ khó cũng không phải lớn, tiểu bình từng a. Thời gian không đủ a." Hoàng Vũ cảm thắn nói: "Không đủ, thử, không đủ cũng muốn có, ngươi nếu như không muốn chúng nữ nhân của ngươi đều biến thành những cái kia ma đầu trong tay đồ chơi lợi mà nói, ngươi có thể lười biếng rồi." Mã Tiến sĩ nghe xong, trừng mắt nói: "Hoàng Vũ lập tức bó tay rồi. Những cái kia ma sẽ không đem, ngươi thử xem xem." Mã tiến sĩ nói: "Ta tình muốn chết, cũng không muốn trở thành những cái kia ma đầu đồ chơi." Tô Nguyệt nghe xong, vội hỏi: "Ha ha, đến lúc kia, đã có thể không phải do các người rồi, nhưng cái kia ma thực lực, có thể là phi thường khủng bố, chỉ có như vậy một cái nhược điểm, nếu như thực lực không đạt được cái kia cấp độ lời mà nói, người muốn chết cũng khó khăn." Mã tiến sĩ cười lạnh nói: "Ta là không sao cả rồi, dù sao ta có thể tùy thời ly khai tại đây." Nghe được Mã tiến sĩ lời mà nói, Hoàng Vũ kinh ngạc. Cái này Mã tiến sĩ thần thông quảng đại, xem ra không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa, thực lực của hắn, nhìn không thể nào đấy. Nhưng Hoàng Vũ có một loại cảm giác, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ cái này Mã Tiến sĩ chính là trong truyền thuyết, những cái kia đã vượt ra địa cầu, ra hệ Ngân Hà vị diện đại năng? Hoặc là, đây là hắn một phân thân? Lưu lại, chính là vì toàn bộ địa cầu một cái này. Nửa năm sau, Hoàng Vũ mạnh mà mở mắt. Rốt cục đem hệ Ngân Hà buồn nguyên dung nhập trong cơ thể, toàn bộ hệ Ngân Hà cũng rốt cục thành vì mình chân vũ đại thế giới một bộ phận. Hệ Ngân Hà hoàn toàn ở Hoàng Vũ khống chế phía dưới. Ngân Hà Trí Tôn, chính mình hôm nay đã trở thành Ngân Hà Trí Tôn. Giơ tay nhấc chân tầm đó có được Hủy Thiên Diệt Địa chi năng, loại lực lượng này so với trước kia trở thành chúa tể thời điểm đều cường đại hơn. Khi sâu một hơi, Hoàng Vũ đem hư vô thực viêm điên cùng tăng lên. Một ngày một đêm về sau, hư vô thực viêm dung nhập Hoàng Vũ thân hình bên trong, đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận, hóa thành hư vô tạo hóa thực viêm, có thể tạo hóa thiên, tạo hóa sinh tử. Đây mới là tạo hóa, chính thức tạo hóa chi hỏa. Nguyên lai muốn đối phó những cái kia ma đầu đấy, không phải hư vô thực viêm, cũng không phải diễm, trên thực tế là tạo hóa. Thiên địa, đại đạo tạo hóa. Chính mình đã luyện hóa được toàn bộ hệ ngân hà đã trở thành ngân hà chí tôn, trên thực tế, Tử là đã nhận được tiền nhân truyền thừa, đã lấy được tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi hỏa mới là tiêu diệt cái kia diệt thế chi ma biện pháp duy nhất, nếu như không có tạo hóa chi hỏa, cái kia Tử không khả năng tiêu diệt diệt thế chi ma. Diệt thế, diệt thế chính là hủy diệt thế giới. Mà tạo hóa chính là có thể sáng tạo thế giới, tạo hóa chi hỏa có thể tạo nên muôn dân trong họ. Hai loại lực lượng nhất tránh nhất phản, vừa vận lẫn nhau khắc chế. Phu quân, người xuất quan. Chứng kiến Hoàng Vũ đi ra, chúng nữ cả đám đều xông tới. Hoàng Vũ đầu. Thành công rồi hả? Đúng vậy. Hôm nay ta đã đem toàn bộ hệ ngân hạ đều đã luyện hóa được, đã trở thành của ta chân vũ đại thế giới một bộ phận, hiện tại các người đều là tại của ta nội bộ thế giới bên trong, ở chỗ này, ta là chúa thể, ta nói cái gì chính là cái gì." Hoàng Vũ nói, "Vậy sao? Người rất lợi hại ạ. Đi cho ta rót nước đi, bản bà cô khát nước rồi. Ta đói bụng, muốn ăn kinh đô thịt vị nướng. Ta cũng đói bụng, ta muốn ăn núp quốc đại long tôm. Ta muốn ăn mãn hán toàn bộ thịt. Ta muốn ăn." Nguyên một đám nhau nhau mở miệng. Hoàng Vũ mặt mũi tràn đầy hạ tuyền, "Ta rầu gì cũng là cái chủ thể tôn." Ngân Hà Chí Tôn, đừng như vậy không nể tình a. Ngươi có đi không? Đi, ta đi còn không được sao? Hoàng Vũ vẻ mặt đau khổ, nhưng là trong lòng là thật cao hơn đấy, cuộc sống như vậy, đoán chừng không có mấy ngày, lập tức cựu làm một hồi đại chiến, sinh tử đại chiến, đến cùng có thể hay không chiến thắng cũng không biết. Hoàng tiểu tử, người xuất quan. Không tệ, không tệ, đã đã luyện hóa được, linh ngộ tạo hóa đích chân lý, chấp trưởng, tư chất còn có thể, chỉ là ngươi bây giờ còn rất non a, lúc này đây, có thể hay không chiến thắng hay là một cái không biết bao nhiêu. Mã Tiến sĩ nhìn xem Hoàng Vũ, không đổi gật đầu trong giọng nói còn mang theo một ít nhìn có chút hạ hê. Hoàng Vũ trong nội tâm rung động, bản cho là mình hôm nay đột phá, đã trở thành ngân hà chí tôn, có lẽ có thể thấy xuyên mã tiến sĩ sâu cả rồi, nhưng lại phát hiện, y nguyên không được, cái này Mã tiến sĩ, thực lực quá kinh khủng, thăm bất khả chắc à. Như vậy một cái khủng bố nhân vật, muốn muốn đối phó những cái kia cái gọi là diệt thế chi ma, hẳn là dơ tay nhất chân có thể có thể à. Vì cái gì hắn không đem những cái kia cái gọi là ma đều cho tiêu diệt. Nguyên một đám nghi vấn tại Hoàng Vũ trong đầu xuất hiện. Mã tiến sĩ, không, tiền bối, ta muốn hỏi xuống, ngài rốt cuộc là cái gì tu vi? Đến cùng là người nào?" Hoàng Vũ nói. "Tiểu gia hỏa rốt cục nhịn không được muốn hỏi rồi hả?" Mã Tiến sĩ cười ha hả nói, "Ngươi cho rằng ta có thực lực vì cái gì không giúp địa cầu vượt qua trận này kiếp nạn?" "Đúng vậy, tiền bối thực lực ta vạn phần không kịp, nhưng tiền bối, nhưng mà làm gì không ra tay, mà muốn bồi dưỡng ta để cho ta tới ứng phó." Hoàng Vũ nói. "Không phải ta không ra tay, mà là không thể." Mã Tiến sĩ lắc đầu nói, "Đợi ngươi vượt qua đạo kia khảm về sau sẽ biết." Hoàng Vũ đã trầm mặc, đương nhiên, cái này khả năng cũng là có khó khăn có nói, trên mình người còn không biết bao nhiêu, càng là tu vi đề cao lại càng là cảm giác mình quá nhỏ bé cái gọi là Sơn ngoại H Sơn người giỏi còn có người giỏi hơn nói chung chính là như vậy càng là ngu mọi người càng là không biết mình nhỏ yếu mà càng là cường đại người lại càng cảm giác mình là như vậy vô tri nhỏ yếu chính mình chỉ sợ sẽ là một cái trong đó rồi chiến đấu muốn bắt đầu tiểu tử ta xem cho người hy vọng có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại nói xong mã tiến sĩ biến mất hóa thành một làn khói sương ngủ biến mất tại ở giữa thiên địa một tuần lễ về sau mà rốt cục xuất hiện diện thế chi ma toàn bộ hệ ngân Hà đều bị cái kia động nghị toàn là một ngày ma cho ba phủ Những mấy ma giống như là thành từng mảnh mây đen giống như, những mấy mây đen rậm rạp chẳng chít nhiều không kể xiết, hơn nữa có thể không ngừng tổ hợp, biến thành càng lớn ma. Cũng có thể tách ra, biến thành nguyên một đám tiểu ma. Hoàng Vũ nhìn xem những mấy ma, trong nội tâm rung động, rốt cuộc biết, những mấy cái gọi là diệt thế chi ma đến cùng là cái dạng gì nữa trời rồi. Căn bản chính là một đoàn khí đồng dạng. Một quyền đánh lên đi, căn bản không có biện pháp tổn thương bọn hắn. Vô số ma khí bao phủ số ra, thật nhiều sinh linh đều chết tại đây khủng bố ma khí phía dưới. Hoàng Vũ thi triển hỏa diễm, tạo hóa thực viêm xuất thủ. Một mảng lớn màu đen mây đen tiểu hóa thành hư vô. Hoang Vũ mừng rỡ không thôi, quả nhiên không tệ, cái này tạo hóa chi hỏa, quả nhiên là cái này diệt thế chi ma khắc tinh. Chỉ là, nhiều như vậy ma, chính mình chỉ sợ khó có thể kiên trì a. Hoang Vũ cắn răng, tiếp tục như vậy có thể không làm được, phải tìm được những này ma đầu linh mới được, tìm được cái kia mấu chốt đại ma. Hoang Vũ mở ra hủy diệt chi nhãn, không ngừng siêu tầm cái kia đại ma. Một bên không ngừng tiêu diệt những này tiểu ma, từng đoàn từng đoàn hóa diễm, từng mảnh từng mảnh ma đều bị tiêu diệt mất. Đáng chết, như thế nào còn có nhiều như vậy, giết không hết, diệt vô cùng, tiếp tục như vậy, ta đều muốn kiệt lực mà vong rồi. Hoang Vũ chau mày, Sự tình càng lúc càng lớn đầu rồi, những ngày mà, tựa hồ giết không sạch sẽ, sẽ, giết nhiều như vậy, còn có nhiều như vậy, cái kia lại mà, cũng tìm không thấy. Chẳng lẽ ta tiểu phải chết ở chỗ này? Hoàng Vũ Cơ hổ sinh ra tuyệt vọng chi tâm. Mà lúc này đây, xuất hiện một cái cực lớn người, người này toàn thân bao phủ tại một tầng màu đen sương mù phía dưới, con mắt xích hồng, cởi trần, đập vào đi chân trần, diện mục dữ tợn, thật dài răng nanh, sắc bén vô cùng nóng tay, bàn tay lớn kéo lấy một căn cực lớn lang nha động, thực tế dễ làm người khác chú ý chính là, tại mi tâm của hắn chỗ có một chữ, diện Cái thứ kia, phản phất có thể uy diệt hết thảy, liếc mắt nhìn, đều bị Hoàng Vũ cảm giác giác linh hồn đều muốn mất đi mất, hắn từng, bước một đi tới, một cước tụ đạp nát một khoảng ngôi sao. Hắn không ngừng tiến lên, con mắt nhìn về phía Hoàng Vũ, lại để cho Hoàng Vũ cảm giác hô hấp đều muốn đọc lại. Những cái kia tiểu ma, hóa thành khí tức, dung nhập đến trong thân thể hắn. Ngươi lai, like, những cái kia tiểu ma, đúng là cái này đại ma đầu bộ lông biến thành. Kinh bố, quá kinh khủng, người này khí tức, không, cái này ma khí tức, so về Mã Tiến sĩ còn muốn kinh bố. Tiểu Giang Hỏa, không tệ, chỉ tiếc ở đây cuối cùng cũng bị hủy diệt, ngươi không có cách nào ngăn cản cước bộ của ta. Diệt thế chi ma mở miệng, hủy diệt, hết thảy đều muốn hủy diệt, trở lại nguyên điểm. Không, tuyệt không, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được đấy. Hoàng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một cự nhân, vung tay lên, một đốm lửa diễm bạo phát đi ra, tạo hóa chi hỏa, diệt ma chế sinh. Yếu hay là nhược a? Đại ma nhẹ nhàng cười cười, trong tay lang nha bổng vung lên, đem cái tia tạo hóa chi hỏa cho đập chết rồi. Đón lấy bàn tay lớn một cầm, liền đem Hoàng Vũ chào trong tay, khủng bố diệt thế ma khí bao phủ Hoàng Vũ toàn thân, không ngừng ăn mòn. Muốn đem hắn sinh sinh bắt vỡ, hóa thành ma khí bốc cháy lên. Chết đến sao, ta muốn chết rồi sao? Hoàng Vũ không cam lòng, nhưng là thực lực cuối cùng không bằng, trên lệch quá xa. Mà vừa lúc này, trong cơ thể chuyển đến một cổ lực lượng cường đại. Chúng ta dung hợp, chính thức dung hợp. Một thanh đâm theo trong óc ở trong chỗ sâu chuyển tới, một bóng người, đó là Dương Lỗi, hắn thời gian dần trôi qua xuất hiện tại trong tứ hải, hai người dung hợp lại với nhau. Dương Lỗi. Không, cũng là Hoàng Vũ. Haha, ha, đúng, ngươi là ta, ta chính là ngươi, tuy hai mà một, vốn chính là một người. Dung hợp về sau, thân thể phóng xuất ra bàng bạc lực lượng, một đoàn màu vàng hỏa diễm, nổ tung ra. Hỏa diễm đã rơi vào đại ma trên người, lập tức thiêu đốt lên. Đại ma kêu thảm thiết, làm sao có thể, nhỏ yếu con sâu cái kiến, làm sao có thể tổn thương ta vĩ đại diệt thế chi ma. Điên cùng, đại ma điên cuồng, bàng bạc ma khí bạo phát đi ra, nhưng cuối cùng ngăn không được cái kêu màu vàng hỏa diễm, bị thiêu đốt hầu như không còn, cuối cùng hóa thành một đạo màu tím đồ vật. Hoàng Vũ tay một chảo, đem cái kêu màu tím đồ vật chảo trong tay. Chân pháp, đây là lôi trận, khá lắm, may mắn cái này đại ma, không có luyện hóa. Hoàng Vũ trong nội tâm rung động. Đây cũng không phải là bình thường trận pháp a, cái này lôi trận ẩn chứa khủng bố lôi đạo phát tắc, thậm chí đã vượt qua tổ lôi phát tắc, nếu cái kia đại ma đã luyện hóa được thứ này, chết đúng là chính mình rồi. Đang muốn luyện hóa, không nghĩ tới cái kia màu tím lôi trận lại hóa thành một đạo ánh sáng tím, xuyên thẳng qua hư không mà đi. Địa cầu, một hồn đạo bên trong. Hoàng Vũ nằm ở bờ biển, nhìn xem những cái kiêng lịch nước các nữ nhân, trong nội tâm vô cùng hạnh phúc. Những nữ nhân này đều là nữ nhân của mình, từng cái đều là mình người yêu sâu đậm. Ngày đó cùng Dương Lỗi Triệt để dung hợp về sau, mới biết được, lai, like, chính mình dĩ nhiên cũng làm là Dương Lỗi Dương Lỗi là từ tương lai xuyên thẳng qua, tiến vào cái này một cái thời không, sau đó chuyển thế thành vì chính mình. Toàn năng tu tiên hệ thống tựu là toàn năng tu luyện hệ thống. Hai cái hệ thống được sáng tạo đi ra, chính là vì đối phó diệt thế chi ma. Trước trước, Dương Lỗi cha mẹ vì cứu vất địa cầu, sáng tạo ra một cái thế giới giả tưởng, lại để cho Dương Lỗi tiến vào trong đó, cũng đạt được toàn năng tu luyện hệ thống, không ngừng tu luyện, leo lên đỉnh phong, cũng về tới địa cầu, nhưng là thực lực cuối cùng không đủ, không phải diệt thế chi ma đối thủ, nữ nhân của hắn vì cứu hắn, toàn bộ tử vong. Cho nên, vì cứu nữ nhân của mình, vì cứu vớt thế giới Dương lỗi cùng dương phụ dương mẫu, liền nghĩ tới một cái biện pháp, xuyên thẳng qua đến đi qua, chuyển thế trọng sinh, lại đến cứu văn đây hết thảy Cho nên, cũng thì có hoàng vũ. Mà những nữ nhân kia, cũng đồng dạng chuyển thế mà đến. Tại đây một cái thời không, rốt cuộc hoàng vũ cứu vất thế giới, cũng chừng cứu được chúng nữ nhân của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện